Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu không tụi tôi giải ra đồn cảnh sát bây giờ đó Cuối cùng tên kia đành phải nhận tội Dạ thưa là ông Tám Thế trả tôi 2 triệu đồng Bảo phải tìm cách đưa một người vào trong này rồi khóa cửa hầm lại Tuy nhiên thì người mà tôi sắp hại lúc đi nửa đường đã vùng bỏ chạy Sau đó hình như bị nhiều người của ông Tám Thế bắt lại Và đưa đi nơi nào đó chứ không xuống hầm vàng nữa Còn tôi thì đã lỡ vào trong đó rồi, trong lúc còn chưa kịp ra thì hầm bị sập, tôi mắc kẹt lại đó cho tới giờ. Có người nào đó nói sau lưng, hành động đó chính là để thủ tiêu đầu mối vậy. Không biết là ai nói câu đó, mọi người dồn mắt nhìn về tên thủ ác. Rồi bất ngờ hắn ta gào lên, nói đúng đó, mấy bữa nằm dưới hầm tôi mới nghĩ ra là mình bị lừa rồi, họ định thủ tiêu tôi luôn. Tôi nhớ ra rồi, người mà họ bảo tôi thủ tiêu chính là ông kỹ sư có tên là Vượng gì đó. Ai đó lại nói theo. Vậy mấy người có tin là ông Vượng đã hiện hồn về hay chưa? Đám người này là công nhân cho nên không hề hay tin diễn ra trong nhà của các thành viên ban giám đốc. Họ đều sừng sốt hỏi. Lại có chuyện đó sao? Lúc này bảy sự. Một tài xế lâu năm của giám đốc Thế cũng góp chuyện vào. Chuyện ông Tám mất tích, nghe nói cũng có liên quan tới vụ kỹ sư vượng đó. Nghe nói cái chết của sáu kế cũng dính tới luôn. Người nhà của Tám Thế nói họ thấy rõ ràng kỹ sư vượng đang treo cổ trong phòng bà lệ mà. Trước những thông tin như vậy, càng gây cho mọi người hoang mang hơn, có vài người nói, Nếu vậy thì khi đoàn thanh tra đến Chắc là lắm chuyện rắc rối lắm đây Và sáng ngày hôm sau Công nhân nào vào ca làm việc Thì cứ đi làm Còn riêng ai chưa tới ca Thì được triệu tập lên hết hội trường của công ty Để nghe đoàn thanh tra làm việc Người họ mời đầu tiên Dĩ nhiên là Tám Thế rồi Khi nghe tin Tám Thế đã vắng mặt mất mấy ngày nay Thì một thanh tra viên có nhận xét ngay Có thể là ông ta muốn trốn tránh trách nhiệm đây Khi gọi đến tên 6 Kế Phó Giám Đốc Thì ai nấy đều giật mình Khi được biết ông này đã chết được hai hôm rồi Hỏi đến Tư Quy Thì một người nói luôn Ông ta đang phát điên và bị nhốt ở nhà rồi Vị trưởng đoàn thanh tra liền hạ lệnh Bằng mọi cách hãy đưa ông ta tới đây ngay Bởi lẽ ít ra cũng phải có một người trong ban giám đốc trả lời thanh tra chứ. Thế là hai bảo vệ công ty được phái đi tới nhà tư quy liền. Tuy nhiên họ chưa đi thì tư quy đã xuất hiện. Anh ta tiến thẳng về phía bàn của đoàn thanh tra rồi hất hàm nói như ra lệnh. Đi theo tôi. Các thanh tra viên tất nhiên là không thể nghe lời. Họ nghiêm giọng nói mời anh ngồi xuống ghế. Và nghe thanh tra hỏi đã. Chẳng những không nghe theo mà tư quy còn quay lưng đi và nói như ra lệnh Hà hoi Đi nhanh, kẻo không kịp đấy. Và hắn ta cứ băng băng đi mặc cho những tiếng gọi giật lại từ phía sau. Thế là chẳng còn cách nào khác cả bốn người trong đoàn thanh tra phải đứng dậy vội chạy theo. Rồi cả một đám công nhân cũng chạy theo tháp tủng nữa. Họ được dẫn tới một nơi... Mà khi vừa nhìn thấy, công nhân đã nhao nhao lên bảo Trời! Cái hang quỷ! Đấy là cái hang động đã bỏ hoang Là hang ổ của rơi, của chim hay rắn rết Hầu như không có bước chân người ra vào Vậy thì tại sao tư quy lại dẫn họ tới đây chứ? Chưa một ai kịp hỏi thì tư quy đã nói to Bằng chứng là ở trong đó kìa Các ngài khỏi cần thênh tra làm gì cho mất công, cứ bước vào hang ắt rõ mọi việc ngay thôi. Các thanh tra viên vẫn còn đang lưỡng lự thì Tư Quy đã xông ngay vào. Hang động tối đen như mực. Bỗng có người hô to: "Trời đốt đuốc đã." Anh ta cuội đại một mớ củi nhỏ rồi dùng dây cỏ khô cột lại thành một bó đuốc. Nhờ vậy, đoàn người có đuốc dẫn đường bước đi có phần dễ dàng hơn. Đi vào không xa lắm thì mọi người phải giật mình rồi dừng lại. Bởi vì trước mặt họ là một người bị Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net